Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 400 Linh một bách độc thần quân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Kia là một sởi phân thần của Lâm Hiên đem bám vào một âm hồn trong. Bách hồn phiên. Pháp lực tự nhiên là cực kỳ bé nhỏ nhưng nếu chỉ dùng. Để thám thính thì có thể đảm nhiệm được. Đem sởi thần thức này thu về. Những sự tình phát sinh bên ngoài hết. Thầy Lâm Hiên đã nắm rõ. Trong lòng hắn thầm mừng rỡ. Ta thật đúng là. Phải cảm ơn hảo thiên ruột đế ngươi. Đã đem hốn nguyên lão tổ cùng với. Vài lão ra hỏa lợi hại khác toàn bộ tạm thời rời xa khỏi nơi này. Lúc này mà nói. Hắn chưa có nguy cơ bại lộ nhưng cần phải nhanh chóng. Tranh thủ thời cơ. Lâm Hiên đem pháp lực toàn thân thúc dục pháp bảo. Ra sức hướng về cấm chế chém xuống. Một khắc sau, cấm chế kia mặc dù không tầm thường, nhưng thần thông của Lâm Hiên đâu. Phải nhỏ ầm ầm những tiếng vang thật lớn. Quang tráo cuối cùng tán. Loạn ra, thạch bích cũng biến mất trước mắt hắn xuất hiện vô số hạt hồng phấn. li ti như xương mù. Đây là huyến thuật che mắt, với lại xương mù này hiển nhiên có độc. Phòng bị nghiêm ngặt tới như thế, xem ra cho dù không phải chấn tộc Chi bảo kia sợ cũng một không phải là vật tầm thường. Vẻ mặt lâm hiên. Nửa ưu nửa hỷ tập trung phá giải huyến thuật. Nhất định phải tranh thủ thời gian trước khi hốn nguyên lão tổ trở. Về. Lúc này ở bên ngoài. Sau khi đắt loạn làm một hồi. Tình hình của hảo. Thiên sửa đế thực ra cũng không mấy lạc quan. Hắn vốn là chúng mai. Phục. Sau đó lại cùng vu sư nguyên anh kỳ đại chiến một trận. Mặc dù. Cuối cùng hắn phát huy bí thuật chạy thoát nhưng bị thương khá nghiêm, trọng. Lần này có thể xem như là chọc phải tổ ông vò vẽ. Tất cả các vu sư kết. Đan kỳ khuê âm sơn toàn bộ truy tầm hắn. Có câu song huyền nan địch tứ. Thủ đừng nói bây giờ tình trạng vết thương hắn khá nghiêm trọng cho. Dù là khi pháp lực sung mãn. Cũng không có khả năng tiếp nhiều kẻ địch. Như vậy. Húng chi còn có một vị hốn nguyên lão tổ. Rất nhanh tung tích hảo thiên rượu đế đã bị phát hiện tuy nhiên hắn. Cũng vô cùng thông tuệ, không hề động thủ chính diện mà là chỉ một. Lòng tạo ra hỗn loạn thậm chí không mang tới thân phận ra tay với cả. phàm nhân mặt nguyệt tục. Hắn thả ra rất nhiều âm hồn rượu thú cấp thấp, lập tức khue nguyệt. Thành rơi vào trong hỗn loạn. Trong mắt tu tiên giả phàm nhân gần giống như con kiến hôi, không hề. Ban khoan sinh tử của bọn họ. Nhưng tình huống mặt nguyệt tộc khá đặc biệt. Số lượng phàm nhân vốn đã không nhiều lắm, nếu như chết nhiều. Như vậy tu tiên giới mặt nguyệt tộc sẽ thành lục bình không gốc. Bất đắc dĩ các vô sư đành phải ở khắp nơi cứu mạng, chém giết oán linh dược. Thú, hốn nguyên lão tổ càng bị tức tới dầm chân mắng to, phát thể rằng. Phải tận diệt hảo thiên rượu đế. Nhất thời nửa khắc hẳn là lão sẽ không. Trở lại thiên tinh cung. Trong tình huống không có người quấy rầy Lâm Hiên thành công đem. Huyến thuật trước mắt cùng cấm chế loại bỏ. Một cây thạch động xuất. Hiện trong tầm mắt của hắn. Lâm Hiên đem thần thức giò xét vào trong bóng bị đàn hồi trở về. Hắn không tránh khỏi biến sắc có một chút kinh nghi bất định. Như vậy rời đi tự nhiên là không cam lòng nhưng nếu tùy tiện xâm nhập, không chừng sẽ gặp hiểm cảnh khi Lâm Hiên đang do dự thì có một âm. Thanh khàn khàn chuyện tới tiểu tử một khi ngươi đã tới nơi này nên thoải mái đi vào. Ngươi yên tâm, lão phu sao có thể làm khó dễ một. Tiểu bối như ngươi, không chừng còn có không ít chỗ tốt cho ngươi. Nữa, âm thanh này ngữ khí cực kỳ cuồng ngạo, Lâm Hiên nghe thế trong lòng. Giật mình Đương nhiên là hắn sẽ không dễ tin Tuy nhiên lấy thần thông của hắn Bây giờ chỉ cần không gặp Nguyên Anh kỳ lão quái Cho dù đối thủ là Kết đan kỳ đỉnh dai Đấu không lại cũng có thể tẩu thoát Cho nên Thực sự cũng không mấy sợ hãi Hắn đem phiêu vân lạc tuyết kiếm tế Xuất ra lại đem cửu thiên linh Thuấn ra hộ thân Sau đó liền chậm rãi đi vào Hạch động này cũng không lớn. Chỉ khoảng hơn trưởng vun. Chỉ cần. Đứng ở đồng khẩu có thể quan sát rõ cảnh tượng bên trong. Lâm Hiên dù không phải ác nhân nhưng cũng không phải thiện nam tín nữ. Gì. Bước vào tiên đạo đến nay vẫn là trong tay của hắn số tu sĩ ít. Nhất cũng trên trăm. Hắn sát nhân nhiều như vậy. Lá gan tự nhiên cũng. Lớn vô cùng. Nhưng mà quan sát một màn trước mắt. Ra đầu hắn cũng có chút ngứa, ngáy, trước mắt của hắn là một đại hán thân hình khôi vĩ. Nhưng người này tử, cổ chân cổ tay xuống đã bị người ta chặt đứt. Không chỉ thế, thân thể của hắn cũng vỡ nát, còn bị ngâm ở trong một chất lỏng lục sắc. Mặc dù không biết chất lỏng kia là gì, nhưng hiển nhiên có tính ăn mòn. Rất mạnh cùng kịch độc ngăn cản các vết thương khép lại. Kỳ gì nhất là người kia vẫn còn sống. Bị thương nặng như vậy mà chưa vẫn lạc, chẳng lẽ là vì Nguyên Anh kỳ? Lão quái nào đó? Lâm Hiên hoàng sợ thầm nghĩ. Nhưng khi đem thần thức đào qua, hắn nhẹ. Nhàng thở ra, người này mặc dù tu vi cực cao, nhưng chỉ là kết đan kỳ. Đỉnh dai mà thôi. Đã không kết thành Nguyên Anh nhưng sinh lực cực mạnh như vậy quả. Thực có chút quái gì? Mà đại hán kia khi thấy Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ơ, tiểu tử không phải là vô sư trong tục ta, mà là tu sĩ tần tục. Thật là có ý tứ. Rõ ràng bị thương nặng như vậy, nhưng hắn lại bình chân như vậy, với. Lại cũng không có ý nhờ Lâm Hiên phá ra. Lâm Hiên tự nhiên là khá kinh hãi, song thủ bấm niệm pháp quyết, phiêu. Vân Lạc Tuyết Kiếm lập tức rung lên như muốn đồng thủ chậm đắc, các hạ cần gì nóng vội như thế. Lão phu không có dụng ý xấu, đối với ngươi, huống chi lấy hoàn cảnh lão phu bây giờ, còn có thể bất lợi với ngươi ở chỗ nào? Lời này cũng là có vài phần đạo lý, đừng nói hắn một tu sĩ ghét đan kị. Cho dù là nguyên anh kỳ lão quái bị trọng thương thế này, Lâm Hiên không có gì phải sợ hãi, vì thế ngừng chiêu chưa có phát. Nghe hắn Thuyết ngôn điều gì tiếp Nếu như là năm đó Lão Phu gặp phải tu sĩ tần tộc các ngươi tự nhiên Là sát trước thuyết sau Nhưng ta bây giờ rơi vào kết cục như thế này Hùng Tâm đã sớm bị diệt Hai tộc thù hận như thế nào cùng ta cũng Không có quan hệ gì Cho dù ngươi đem khuê Nguyệt Thành hủy đi Lão Phu Đại Hỷ chỉ ở một bên vỗ tay Lâm Hiên nghe xong trong lòng rất ngạc nhiên, khẩu khí đối phương vốn là Vu sư, nhưng sao lại có thể nói ra những lời như vậy với lại Lâm? Hiên thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt của hắn, cảm thấy như hắn phát ra từ phế phủ tuyệt không phải như xảo ngôn. Tuy khó hiểu nhưng đại hán này đối với hắn hiển nhiên không có một chút địch ý. Thế là Lâm Hiên ôn quyền nói xin tiền bối chỉ bảo tôn tính. Hừ, lão phu tuy là vô sư, nhưng pháp danh của ta tu sĩ tần Tộc các. Ngươi chắc chắn đã nghe nói qua. Đại hán kia trên mặt lộ ra vẻ ngạo. Nghễ, vốn là hắn không còn tay chân toàn thân trọng thương vốn là một. Phế nhân, lại toát ra khí đầu ngạo nghễ như vậy. Lâm hiên trong lòng chợt dùng mình. Khẩu khí lớn thế này chẳng lẽ là... Ha <cười> ha! Nhìn vẻ mặt của ngươi dường như đã đoán ra. Không sai, lão phu, chính là bách độc thần quân từng đem vũ châu tu tiên giới bọn ngươi, làm cho long trời lỡ đất 200 năm trước. Bách độc thần quân quả nhiên là hắn, người có tên cây có bóng, cho dù lâm hiên đã ngờ ra một phần nhưng, nghe đối phương đích thân nói ra, sắc mặt hắn biến đổi lớn, lặng lặng liếc mắt giò xét đối phương các hạ thực sự là, hừ ngươi thấy lão phu như là loại tiểu nhân thích mượn danh nghĩa người khác sao? đại hán trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ nhưng sau đó lại thở dài cũng khó trách ngươi lại hoài nghi với bộ danh hiện tại của lão phu. ôi anh hùng mặt lộ lâm hiên quan sát nhân vật trong truyền thuyết này. khi lão tung hoàng thiên hạ hắn còn chưa xuất hiện nhân gian. tuy nhiên ở tàng thư các trong linh dược sơn lâm hiên xem không ít sự tích điển tịch nói về lão.